Đó là tính ngưỡng nhân gian Không có liên hệ gì đến đạo Phật hết Đạo Phật không có cúng sao Không có giải hạn cho ai hết Lý do Bởi vì mỗi lần té xuống Bác đó bắt dấp té Chạy tới nói bác có sao không bác Nên Không sao con Không có sao tại sao cúng Nếu mà mình muốn gì tam tai là gì biết không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 thì như vậy thì đạo Phật nhập tới đất nước nào thì đất nước đó tạo ra Đức Phật như vậy <cười> nói phải nói <cười> có nhiều khi quý vị thấy Phật quấn cái y cái Phật cột cột ở ngay trước gì hở cái ngực chỗ này nè nhớ không Phật Nguyên Thủy Ấn Độ không có mặc kiểu đó cái đó là theo cái áo vận của người Hoa Mặc theo kiểu nhà đường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 À, Kính Bạch Thầy con hỏi Một cây cổ thụ sống lâu năm Thì liệu có linh hồn trú ngụ không ạ Lát dẫn phá quà tới qua hỏi <cười> nếu có Nếu có mà mình mua cây gỗ đó về Làm nhà hay đồ dùng sinh hoạt Thì vong linh đó có theo về nhà mình không Cái này phải đặt máy camera mới biết <cười> Có thể khuyên vong linh đó quay về tu tập để vãng sanh miền cực lạc không? Mình biết tiếng nói của họ không? <cười> Nếu mình biết thì mình cứ khuyên, còn hỏi thầy biết không? Thầy không biết. <cười> Thưa đại chúng, theo cái quan niệm của ta, chúng ta làm gì chúng ta phải xin phép. Nhưng mà thường, thường mình nói khơi khơi người ta đâu có chịu nghe, cho nên... Các ông cụ, các cụ tổ mình xưa thường dạy nè Ở chỗ nào là những cây cổ thụ lâu năm Chỗ nào nhà cửa lâu năm hay làm muốn bất cứ làm việc gì Chúng ta lên tiếng xin phép một tiếng Về cái mặt tâm linh mà nó biết có ai nghe mình không Nhưng mà hiện tượng hiện tại ai là người an lòng Mình Đó là một tâm lý Ví dụ mình dọn vô cái nhà mới không biết qua ama cỏ nào thận thánh nào trong đó mua dễ trái cây với bình mong hôm nay là ngày một tháng mười năm hai gia đình con nguyễn văn sòi nguyễn văn mít xin dọn vô đây để cư trú ở trong nhà này còn xin à, có chút ít hương hoa lễ phẩm kính trình các vị thổ địa thổ thần các vị khuất mặt trong gia đình này Chứng minh và liễu tri Giáo hộ cho chúng con Được ở yên nơi này Không có ông nào ở cái nó ừa Tao nhận Nếu như mà ổng ừa Một cái mình bán gấp Khấn là khấn vậy nó Mai là ông im lặng mình ở luôn Chứ nếu mà ổng ừa ổng chứng một cái là bán gấp cái nhà đó Không cách nào ở nổi Nhưng mà cái tâm lý phải không Tâm lý nói xong rồi Tôi xin phép rồi mà cho nên đó người Nhật á họ để trong mấy cái làng mấy cái nhà quê những cái bà ông bà già ta bán ta trồng rau cỏ ta bó từng gói người ta để đó ta bán đồng bó ví dụ ta không cần ai đứng đó coi chừng gì hết á anh thành thật anh mua bó đó anh đồng anh bỏ vô anh đồng nếu anh có hai đồng anh bỏ một đồng anh tự anh thối về cho anh đồng còn anh tham đó là chuyện của anh tại vì ở dưới làng quê này tụi tôi sống chỉ cần vậy thôi đủ rồi Người thành thật ta không bao giờ ta làm chuyện khác hơn Thì bây giờ tâm mình cũng thế Cái tâm mình thành thật là mình đến đâu mình xin phép Thì ở Việt Nam mình có một vị tổ Bữa đó trong chùa sắp sửa đốn một cái cây cổ thụ Hòa Thượng thấy mấy thầy chuẩn bị xong Hòa Thượng hỏi làm chi Nói dạ bạch Hòa Thượng chúng con định cắt cái cây đó bỏ Hòa Thượng nói cho tôi ba ngày và thượng ra, và thượng đấn, đấn vào thượng lấn, răm răm vào thượng khấn. Và khấn gì? Các côn trùng vi tế đó. Các vị nếu các vị thần nào có nương trú vào đây. 3 ngày nữa cái cây này sẽ được đốn đi. Thì tôi báo cho các vị biết, nếu các vị nghe được lời tôi nói, các vị cần dọn nhà, nên dọn gấp. Có cần xe tôi cho mượn. Nhưng mình nói vậy để làm chi? Thứ nhất là để răng chúng làm cái gì cũng phải có trước có sau. Cái cây cổ thụ đó nó che mưa che nắng cho mình, nó ở trong đất chùa mình bao nhiêu năm. Mình hưởng nó, mình không nói hết. Bữa nay muốn chặt là ưng chặt lại đem ra chặt à. Phải báo cho ta biết chứ. Trên nguyên tắc, cách cách sống là phải như vậy. Bạn mình mời tới nhà ăn cơm, mình muốn dẫn thêm một người bạn, mình phải alo, mình hỏi một tiếng. Chị mời tôi mà tôi dẫn thêm người bạn được không? Người ta được mới mời Chứ tự nhiên sắp ta tới nhà Chị, bạn em nè <cười> <cười> Tiếng Mỹ nó nói Rồi làm sao? <cười> Này, trước khi thỉnh chuông nha Cầm cái dùi lên Không phải giật cả, không phải cầm cái dùi lên Giện một tiếng liền à Người thỉnh chuông trước khi thỉnh chuông Phải nhập vô nè Để làm chi? Báo cho cái chuông biết Chuyển Tại vì chuông là một loại đồng Nếu mình thỉnh một tiếng Nó nó tức á Nó bể chuông á Cái này gọi là tức chuông Cho nên mình phải như vậy nè Để mình chuyển cái độ rung của nó Để cái độ rung này nó chuyển hết cái chuông đi Mình thỉnh một tiếng Chỗ này nó không bị tức Tại vì nó có cái độ rung đều Đó là Pháp Hòa nói trên Phương diện mình biết cách sử dụng chuông đồng Còn trên phương diện Báo chúng các anh chị thức dậy, tôi sắp sửa dặn tiếng chuông nè, ta đang ngủ rồi, bon chuyện gì vậy? <cười> <cười> cho nên đang ngồi thiền á, nhất là rút lúc ngồi thiền nha, ngồi thiền một người mà nhập định nó chín rồi, <cười> chỉ còn có mười người tỉnh nè, rồi ơi, mấy người kia là ta ngủ gà ngủ gật hết rồi, mà anh dặn bốn tiếng về, chúng ta tưởng ma, ta la, chừng đó kêu tổ quả nhập ma. <cười> Cho nên trước khi đang yên tĩnh, thỉnh chuông, thỉnh lên, báo cho ta biết, sắp tới giờ. Đó, người thỉnh mõ cũng vậy, ở trong miền Nam á, cái cách thỉnh mõ của miền Nam cũng vậy. Trước khi mà thỉnh mõ là phải lấy cái dùi, thả lên cái mõ mỏ, không, không, thả lên. Khi mình chuyển trống bát nhã nè, khi thỉnh trống bát nhã cũng vậy, cầm cái dùi, nhập vô cái chuông, nhập vô cái trống, hai cái, rồi bắt đầu mới thỉnh, thùng vang bon, thùng vang bon, thùng vang bon, sổ thùng thùng, thùng thùng thùng thùng thùng thùng cái đó kêu là sổ trống chưa vô hồi sổ trống để mà chuyển trống chuyển chuông trước rồi bắt đầu mới thỉnh theo hồi thùng thùng thùng bác nhã hội thỉnh theo có bài kệ đang quan ta nghe nó có âm thanh nó có âm điệu chứ không phải cầm vui muốn dợn nhiêu dợn Nó có bài kệ thỉnh trống Nó có bài kệ thỉnh chuông. Chứ bây giờ hỏi là Cái vong linh nào ở trong em không biết Nhưng mà để an lòng Chúng ta cứ khấn câu Mà cái, cái cái chuyện Nhiều khi tâm linh mình không nói được Có một cái gia đình đó, đó Ở Em Anh Tinh chỗ ở Có một cây rất là lớn phía sau Thì mấy đứa con nó bị dị ứng với cái lá đó Thì hai vợ chồng muốn đốn cái cây đi Phá Hoàng nó thôi khoan Để lên khấn cái đã Lên khấn xong quý vị biết không Cái ngày mà thợ tới sắp sửa cưa Dông gió lên Mấy cái anh thợ tay á Nó đâu biết gì mà nó thấy dông gió Nó sợ cây to mà Nó nó bữa nay dông gió quá Nó thợ có sắm xét á Nó không dám làm Rồi nó đi về Lần thứ hai cũng y vậy Đang bình thường vậy mà sắp sửa đem cây ra Sắm xét lên Nó không dám làm Cuối cùng Pháp Hòa phải xuống cúng lần thứ hai. Cúng lần thứ hai quý vị. Cái người mà nó, nó cưa cây á. Nó ăn 10 ngàn. Mà nó xuống nó cưa mà nó bị hai lần vậy. Nó lấy không được. Nó cancel. Lần sau cúng đàng hoàng xin phép. Chịu rồi đó nha. Quý vị biết không. Lợi đốn không có gì trở ngại mà. Mướn cái hãng khác. Nó ăn có 6 ngàn. Ở đây Pháp Hòa không phải nói linh không linh. Nhưng mà nói có nhiều cái mình không nói được. Không nói được. Chờ đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa, Đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa chỉ muốn nói một cách căn bản thôi. Mình làm cái gì mình có xin phép, Mình có thốt lên cái lời nói đó, Để nó an lòng mình. Pháp Hòa đi giảng đó, Nhiều khi tới chùa đó ngủ đó, Ngủ yên. Rồi Pháp Hòa biết rồi đó. Mà trong tâm của Hòa chỉ cần khởi thôi, Chứ không cần nói ra tiếng nữa. Tôi biết ở đây có quý vị, Thôi tối nay tôi chỉ tới đây hoàng pháp, xin quý vị để yên cho tôi ngủ là yên còn không là ngủ không được học các vị không có quậy phá gì minh nhưng mà báo cho trình biết tôi đang ở đây cảm ơn thầy rất nhiều về buổi pháp thoại quý báo bạn con hôm nay có nhờ con hỏi thầy về lợi ích mùa thắng của cúng giường trai tăng cúng giường dê đê còn viết kiểu này là cái giường để ngủ á <cười> chữ chữ giường đang viết trong này là cái giường ngủ á. thầy đi xa thì chẳng cần giường trước hết thì mình nói chữ cúng giường để cho đại chúng hiểu rồi mình mai muốn mình viết không trật tại sao kêu là cúng giường chữ cúng là nó phát xuất từ chữ cung chữ giường vd nó phát xuất từ chữ dưỡng Cúng dường nếu nói cho đúng là cung dưỡng, cung cấp để dưỡng nuôi, mà mình nói trại bây giờ là cúng dường. Cung cấp dưỡng nuôi, ví dụ mình đem gạo lên mình cúng là cung cấp bao gạo để dưỡng nuôi quý thầy, cung cấp một số tịnh tiền, tịnh tài để dưỡng nuôi ngôi chùa, duy trì ngôi chùa, trả tiền điện, tiền nước, tiền chi phí. Vậy thì cúng dường nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Chữ cúng dường ha. Giờ trai tăng. Trai là bữa cơm. Bữa cơm trai. Đúng ra chúng ta gọi là ăn trai chứ không có ăn chay. Ăn chay là mình nói nói trật chữ, nói trại chữ. Còn cái nghĩa đúng của chữ là trai. Trai là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mà nó ngộ cái ăn chay, nhưng mà hãy qua tới chữ kia là trai tăng, trai đường, trai phạm Chữ trai là trong sạch, là tinh khiết Vậy thì chữ trai tăng nghĩa là hôm nay mình thiết một bữa cơm để cúng dường chư tăng. Gọi là trai tăng. Bây giờ trai tăng nó có hai cách, mình cúng cơm không cũng là trai tăng. Rồi muốn thúng thêm thắt là trà, là bánh, là vải, là cái gì mình muốn tặng thêm đó là tùy mình. Nhưng mà căn bản trai tăng là bữa cơm thôi chứ không có gì hết. Thời Phật các cư sĩ thỉnh chư Phật về, thỉnh Phật thỉnh chư tăng về cúng dường bữa cơm là trai tăng rồi đó. ngày nay á, trong chùa mình ít có tổ chức cái đó, trừ những gia đình có chuyện, thí dụ như đám tang, đám cưới gì đó ta cúng thì thấy nó long trọng á Thì mình thấy bữa trai tăng nó có cái gì nó đặc biệt chứ thật sự ra Thời Phật trai tăng chuyện bình thường Có nhiều khi một tháng Phật trai tăng 30 ngày nữa Tại vì mỗi ngày có người thỉnh về nhà dùng cơm là trai tăng à Cho nên quý vị đừng có sợ là phải làm trai tăng một cách thịnh soạn không Bữa nay mình nghĩ ở nhà nè Mình làm bữa cơm lên mình cúng dường cho quý thầy Cũng là trai tăng đó Nhưng mà trai tăng đơn giản Không có bài bản để mình thưa gửi vậy thôi Đây còn mình tắc bạch mình nói mình ở đâu, mình có chuyện gì đó là mình thưa gửi để nhờ năng lực chư tăng chú nguyện, chứ còn thật sự bữa cơm trưa mình cúng dường cho quý thầy là trai tăng rồi đó. Thấy Thì hỏi trai tăng sự công đức thù thắng lợi ích. Trong trong những cái pháp cúng dường á, tác phạm trai tăng là tạo cái bữa cơm để cúng dường, tại sao? Bởi vì con người sống ai cũng cần ăn. Nhưng mà có những người người ta ăn xong rồi. Lợi ích của người ta cũng bình thường. Không có gì hết. ví dụ tên ăn trộm. À, một, cái tên, một cái người làm việc xấu đi. Họ cũng ăn bữa họ sống. Nhưng mà cái đời sống của họ chỉ làm khổ người khác. Còn có những người sống lợi ích cho người. Mình giúp cho người ta bữa cơm. Người ta no. Người ta làm được nhiều việc. À, cho nên đám phá hoài nhiều khi. Thấy quý thầy đi học. Ít nhiều mình cúng giường. Để chi? Để quý thầy có phương tiện đi học Hay là thấy quý thầy đang làm việc gì Mình thấy có lợi thì mình Phát tâm cúng dường để trợ duyên cho các thầy làm việc Cái đó đều là cúng dường Đều là công đức Tùy theo cái nhu cầu Nhưng mà căn bản nhất của con người Mỗi ngày là gì? Là cơm ăn Cho nên á Tại sao Ngài Huyền Trang đi Tây Phương Thỉnh Kinh Theo bộ phim Tây Du Ký đó Đi tới Tây Phương rồi gặp Phật Tổ rồi xin thỉnh chân kinh. Thì Ngài Ca Diếp hỏi có gì để đổi không? Nhớ cái khúc đó không? Rồi cái vị đó mới không có gì đổi, cái đưa kinh không có chữ. Khi trở về đổi lại thì mới lấy cái bình bát đó đổi. Tại sao không lấy cái khác mà lấy bình bát Bởi vì bình bát là một vật để đựng thức ăn mỗi ngày. Nuôi mạng sống. Tôi cho anh lời kinh để anh nuôi tâm linh. Thì anh đổi chát lại với tôi bằng một chén cơm nuôi thân. Không thể chỉ một mặt, anh có kinh sách mà anh không sống nổi tụng với ai, nghiên cứu cái gì. Cho nên, cái người tu ta không cung phụng sát thân, nhưng không có khinh sức nó Mà chúng ta dưỡng nuôi cái thân đủ sức khỏe để chúng ta tu tập, để chúng ta làm được nhiều thiện sự. Trong Kinh Pháp Cú nói Ví như những cánh hoa Kết lại thành tràng hoa Ở nơi thân sanh tử Làm được nhiều thiện sự Lấy một cái hoa Một hai ba bốn kết lại thành một tràng hoa Con người này cũng thế Nơi cái thân sanh tử của con người này Nếu biết Làm được rất nhiều thiện sự Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa Có ngày cũng sẽ chết Nhưng mà từ khi Pháp Hòa biết Chia sẻ với đại chúng tới giờ là Từ năm 97, 98 tới giờ là bao nhiêu năm Hai mươi mấy năm nay Rồng rã nói mỗi cuối tuần Bây giờ nói lấn luôn ngày thường từ Bây giờ thí dụ như bây giờ Nếu một ngày nào đó mà có chết đi Thì bây thấy rằng mình sống không có phí nữa Vì cuộc đời của mình Mỗi ngày, mỗi tuần mình đã làm được gì cho Phật Pháp Thấy không những ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Chúc mừng thầy trở lại Nhật. Rất mong lần này được chiêm ngưỡng nhiều chùa chiền của xứ này. Con ngính mong thầy cho con lời khuyên bản thân con tánh tình bộc trực tự tế với tất cả mọi người, luôn sống vì người, tuy nhiên con luôn mong đối phương phải tự tế lại với mình. Nếu không thì con không bao giờ giao thiệp với họ nữa. Thành ra cuối cùng thì xung quanh chẳng còn ai chơi với mình. Sao sao giống mình quá. <cười> Con không phải muốn họ trả lễ cho con y như những gì mình cho họ. Nhưng sao con cứ thắc mắc trách móc tại sao họ không giống mình. Nếu mà họ giống mình thì họ là mình chứ đâu phải họ là họ. <cười> họ không giống mình thì mãi mãi mới họ với mình. <cười> tại sao chúng ta gọi là chúng sanh Nếu đơn giản giải thích chỉ chúng sanh là chúng duyên sanh. Tất cả chúng ta nương nhau mà sống. Thật ra cái vị Phật tử này có buồn vậy đó cũng không có gì, nếu đứng trên phương diện bình thường thế gian là không có gì sai hết, chuyện bình thường mình giúp người ta, người ta không giúp mình lại mình cũng bực chứ. Phải không? Mà mình mình cho người ta cái này quá trời, cho nên bánh ít quy phải gì bánh ít đi, bánh quy phải trở lại. Còn bánh ít đi hoài Mai mốt nó ít ít ít hơn <cười> Bánh ít đi hoài Mà không thấy bánh quy lại rồi Rốt cuộc còn bánh không cho cái bánh ít Trên thế gian là vậy Nhưng bây giờ mình tập theo cái tinh thần của người học Phật nè Khi mình cho ai điều gì á Mình nên tập có ba cái nhìn Hay nói cách khác là Có một cái nhìn về ba thứ Một là mình Hai là của, ba là người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 Mình không phải là người cho Của này không phải là của cho Người kia không phải là người nhận Cái này Đạo Phật gọi là Tam Luân Không Tịch Tam Luân là ba cái vòng đó. Mình đưa ba cái vòng này Đi tới cái chỗ vắng lặng Bình thường Hôm qua phó Hoà có thưa nè Thường thường cái cách mình tu tập á, Khi người ta cần đến mình Cũng may là gặp lúc Mình có thể làm được Đó là mình nghĩ vậy đi Nếu mà hôm nào họ cần tới mình Mà mình không làm được Mình đành bỏ tay không thể giúp Cho nên ở đây mình cũng có làm ơn gì hết Chẳng qua là đúng lúc thôi Đúng lúc anh cần Và đúng lúc tôi có khả năng Thấy như vậy cho nên rồi Mình giúp người mà không bao giờ Có một cái gì phía sau Cho nên Đức Phật nói Nếu mình thi ơn Mà mong cầu báo là thi ơn Có mưu đồ Ở đây mình thông cảm Cái này nhiều khi á, Mình chỉ muốn cái phước hữu lậu thôi Tôi cho người đó một Người đó phải cho lại tôi ít nhất phân nửa, Phước này là phước hữu lậu Hữu lậu là gì? Là cái phước này nó có ngày nó hết Bây giờ tập Phải tập làm phước vô lậu nha Mình làm một cái gì Mà mình không tính toán Thì cái phước đó bất tận Pháp Hòa ví dụ nè Cái gì gọi là hữu lậu và vô lậu nha Pháp Hòa có một đồng Pháp Hòa tặng cho quý vị một đồng Rồi quý vị có một đồng Quý vị tặng ngược lại cho Pháp Hòa đồng Cứ như thế mà suốt năm Hai chúng ta mãi mãi chỉ có một đồng Đây là Phước hữu lậu nè Bây giờ Phước vô lậu đây Pháp Hòa có một hiểu biết Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng Đại chúng có một hiểu biết Đại chúng chia sẻ là với Pháp Hòa Cứ mỗi lần chia sẻ là cả hai tăng lên Hai cái biết Biết của mình và biết của người Cái phước này cái biết này là biết của vô lậu Tại vì nó tăng trưởng Nó không hình tướng nhưng mà nó tăng trưởng Còn cái mà chúng ta thấy được hình tướng đổi trác Đó là hữu lậu Nhớ không Thân này là thân hữu lậu hay vô lậu Hữu lậu Chữ hữu là có Chữ lậu là còn rớt lại, còn sót lại. Thì cái thân này nè, thân hữu lậu. Nhưng mà những gì mình làm cho thế gian là vô lậu. Tại vì mình làm rồi không tính toán nhưng mà nó tồn tại mãi, không có gì tính được. Thì nên đi. Mình nếu mình mong người ta cho mình lại nữa, thì thôi mãi mãi, mà không có gì để nhớ nhau. Tôi đâu có tôi với chị đâu có gì đâu. Chị cho tôi một đồng. Tôi cho chị lại cái bánh quê Nhưng mà mình vẫn cho người ta hoài Mà mình không thấy gì người ta cho Không sao hết Vì cái đó nói mới là cái điều chúng ta cần nói Quý vị thấy nếu cuộc đời này Mà ai cũng tính toán với mình kiểu này nha Trả nổi không Trả không nổi Người thứ nhất tính với mình Là mẹ mình này. Từ lúc sanh mình ra mẹ sẽ ghi sổ Uống bao nhiêu bình sữa rồi Xài bao nhiêu ký tả rồi Nếu mà cái người muốn tính toán với mình là mẹ mình đó. Nhưng mà mẹ không bao giờ Có cuốn sổ nào với con hết Nhưng mà ngược lại Con có sổ với mẹ nha Có không có Trời ơi hồi đó tôi nuôi bà già tôi 8 năm <cười> Mình nói vậy đó Trời ông già tôi uống bệnh Tôi nuôi 3 tháng luôn đó Tôi cực khổ tôi ngày đêm Mà không nghe ông già bà già nào nói tôi nuôi nó ba năm. Đó. Nhường cơm sẻ nước không nghe nói. Tại vì sao? Vì mẹ là mãi mãi là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu cho hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là mãi mãi là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ là cái tiếng con bập bẹ nói từ lúc chào đời. Cho đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu cho hạnh phúc. Và mẹ không có đòi mình. Ở đây á, thôi thì bây giờ chị tập mình đưa cái cho mình cao lên chút, nếu mà mình cho lại đây bình thường nè. Tại mình giúp người ta ta giúp lại bây giờ phi thường nha. Người ta mình giúp người ta rất nhiều mà mình không cần người ta Đáp lại gì hết Đây là phi thường Còn nếu mà người ta không đáp lại Rồi người ta vẫn sống bình an vô sự Còn mình bực bội với người ta là mình bất thường Giờ mình muốn mình bình thường Mình phi thường hay bất thường Đó là do mình Trên nguyên tắc Giúp người, người giúp lại Đó là chuyện bình thường Còn mình giúp người mà không cần người giúp Đó là phi thường Còn người ta không nói gì hết Người ta vẫn bình an Người ta thấy không có gì đặc biệt mà mình cứ bực bội hoài thậm chí mình nói thôi tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài <cười> bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ trung tình có người nói tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa nên là mình mình như vậy có nhiều người ta ta hận ta nên ta viết trên tay người ta, ta xăm trên tay ta. Hận đời đen bạc, ghét kẻ bạc tình. <cười> Rồi mỗi lần mà. là mỗi lần mà buồn đời cái dán tay lên thấy không? <cười> Chính là Thầy cho con hỏi người thân chị gái của mình tham sân si chấp. Cứ sống theo quá khứ Và mong ước về tương lai Cuối mong thầy quan hỷ giúp con Thầy bó tay <cười> Người thân mình bị tham sân si Sống theo quá khứ Thầy có về đó đâu Thầy lôi chị sống với hiện tại <cười> Thưa đại chúng Mỗi người có mỗi cái nghiệp sống Cái đây là cái quan niệm thôi Có những người người ta Dễ dàng quên được cái quá khứ Có những người ta không có dễ quên Không phải là người ta không muốn Nhưng mà ta làm được Mà mình muốn làm được cái việc đó Thì mình phải Thực tập dữ lắm Chính bản thân mình nè Chính bản thân mình thôi chứ đừng nói lâu Có nhiều khi mình gặp một cái chuyện gì đó Là mình không bao giờ quên được Cho nên á Mình là khi mà mình nổi tham sân si mình chấp rồi mình thấy cái người đó như vậy mình buồn mình buồn á nghĩa là mình thương chứ không phải ghét à buồn nó hai loại buồn thương và buồn ghét ví dụ như phật bồ tát người ta thấy mình ta thương ta buồn ta chúng sanh mình sao lặng ngập hoài không chịu trồi lên Ở trong kinh địa tạng nói cứu hậu vô rồi đem cái người đó lên rồi lay say qua say lỡ Ủa thấy nó nữa <cười> Cho chúng sanh mình cũng vậy thôi Cái quá khứ Cái tương lai á, Là hai cái nó chi phối mình lớn lắm Cho nên á, Đạo Phật á, dạy cho mình trở về Với cái hiện tại Thì thôi bây giờ nếu mình có một người thân như vậy Thì mình phải ráng làm sao mình khuyên Không có bắt người ta một lần được đâu Cứ lần mình nói một chút Hồi ba con còn sống Ông có nói Sống cái nhà thác cái mồ vậy khi mất đi con nên chôn hay thiêu theo con con muốn chôn vì có bảy đứa con để nó nhớ cái mồ mã của cha mẹ vì đạo phật là đạo hiếu dạ thưa không phải đạo phật là đạo hiếu mà hiếu không phải chôn mới hiếu mà cũng không phải thiêu mới hiếu ông bà mình hồi xưa quan niệm á, sống cái nhà thác cái mồ bởi vì đó là cái phong tục tập quán của mình là mình chôn. Người Nhật có chôn không? Không. Người Nhật là thiêu. Ấn Độ có chôn không? Không, thiêu. Thưa đại chúng khi mình chết đi á, có năm cách giải quyết cái xác chết. Một là thiêu gọi là hỏa táng. Hai là chôn gọi là thổ táng. Ba là bỏ xuống nước gọi là thủy tán Bốn là cho chim ăn gọi là điểu tán Năm là đỏ trong rừng gọi là thi lâm tán Cách nào cũng là giải quyết cái thể thi thể đó hết Nhưng mà tại vì người Việt của chúng ta Chúng ta có đất Cho nên chúng ta chôn, chôn xong vài chục năm sau Chật đất quá đem lên đốt Đốt rồi để trong hũ Thật ra tới đó làm sao cũng được hết tùy mình. Vì chết rồi á. Cái chữ chết không phải là chết là hết là không phải hết cái đó à. Không phải là chết là hết không còn gì. Hết là hết cái thể xác của mình thôi. Chứ còn nghiệp lực của mình chứ. Quan trọng là cái nghiệp lực siêu thoát. Còn cái hình thức chôn cất khủ cốt mình giữ sao là tùy hoàn cảnh của mình. Đạo Phật không hề quy định. Con cái phải chôn cha mẹ để đi thăm mới gọi là có hiếu không? Mình nói vậy kẹt cho người ta lỡ ông ta không có khả năng chôn sao? Rồi lỡ người ta nghĩ rằng gia đình người ta sẽ dọn nhà đi người ta chôn đó rồi nữa ai thăm? Phải không? Mà hơn nữa đó, mình sự sự, sự sống hơn là sự tử. Mình lo cho người sống nhiều hơn người chết. Người chết có lo mà chỉ một phần. Cái quan trọng là lúc sống nè. Ăn nóng không cho ăn đợi tới cho ăn nguội không Thấy không thành tử ra cái quan trọng là lúc sống mình làm gì với người thân Mình làm gì với họ chứ còn cái chuyện mình trôn hay là thiêu tùy hoàn cảnh Cho nên ông bà cha mẹ đừng có chối lại với con là mẹ muốn khi nào chết tụi con ráng đem về Việt Nam Làm cái đám tang cho nở mặt nở mày hàng xóm Mình nở mặt nở mày mà con nó bể bụng Con nó, nó nó bể mặt Tại vì lo không nổi Thì phải chạy đi mượn Đầu này đầu kia để lo cái đám Xong rồi con đổ nợ Mình chết xong rồi Mình mình chết rồi hết rồi đó Mình hết cái xác mình mà để lại đống nợ Trời Phó Hoài hay đùa hỏi Nhà anh có thiếu gì không Nhà con không thiếu gì hết Chỉ có thiếu nợ <cười> Thưa đại chúng đừng quan niệm vậy Đạo Phật là đạo hiếu Nhưng mà cái chữ hiếu của đạo Phật Không có nghĩa là chôn hay thiêu mà cái hiếu của đạo Phật là khi sống chúng ta phụng lo khi chết chúng ta làm theo ý nguyện mà cái ý nguyện của cha mẹ là cái ý nguyện muốn con mình sống lành mạnh chứ không phải là cái vấn đề khác còn mình muốn chôn thiêu là tùy mình cách nào cũng được hết có những người ta chôn xong giờ thời gian cha mẹ chôn Việt Nam con cái qua đây với với bầy cháu bây giờ cái cái tớp mà cái cái cái cái người cái nhóm người con bây giờ bắt đầu già sắp chết nè mà cái tớp cháu là quên rồi đó mà cái lớp chắc là còn dữ dội nữa cho nên thôi bây giờ các vị phải về Việt Nam bốc mộ thiêu rồi thủy tán luôn để chi yên lòng mình đã đối với cha mẹ mình xong hết cái bổn phận cháu mình bên này tức là con mình bên này gọi bằng ông nội ông ngoại gì đó chắc gì họ có thời gian họ về Mà đám cháu không nhớ thì đám chắc, rồi đám chắc là bảo đảm luôn, chắc chắc luôn, không có gì hết. Cho nên thôi mình tự giải quyết, mình tự quyết định lấy luôn, đừng đợi ai quyết định hết. Không? Thanh niên tự hữu sung thiên khí, hư hướng như lai hà sứ hành. Thanh niên tự có trí song thiên, chẳng cần đi theo vết đổ, đó mới gọi là đúng. Mình Mình thấy cái điều gì bây giờ không còn phù hợp, mình tự giải quyết luôn. Pháp Hòa đã, bây giờ Pháp Hòa có rất nhiều tên trong bảo hiểm nha. Mấy bà già lên nhờ hết rồi. Tại vì sao nói là bảo đảm là con cá không biết gì nữa rồi. Thôi thì nhờ thầy lo luôn. Một là thủy tán. Có nhiều vị nói sau khi thiêu xong 49 ngày rồi, thầy lo rải luôn giùm. Có nhiều vị nói nếu mà thầy thương cho con về chùa con ở, rồi thầy lo. Pháp hòa. Nhưng mà hòa có lo hết không? Lo hết đời Pháp Hòa thôi chứ hết mà hết đời mình thôi. Còn đời đệ tử tôi cũng biết ạ <cười> Thưa thầy Con có đọc trên mạng Có nhiều bài viết Nói danh từ bà chủ chùa Vậy thầy có thể quan hỷ giải thích Cho con biết thế nào là bà chủ chùa Sao người ta lại gọi bà chủ chùa ạ Em cũng xin thành thật Lần đầu tiên em nghe danh từ này Em cũng đọc kinh sách dữ lắm Mà em cũng chưa biết chữ này Ngay cả ông chủ chùa em còn chưa nghe lấy gì em nghe bài chủ chùa Không có cái từ đó đâu Mà nếu có thì chắc có lẽ là người ta muốn chăm biếm ai đó mình không biết à, Nhưng mà mấy cái từ đó không có trong Phật giáo Ngay cả chữ chủ chùa cũng không có Chứ đừng nói là ông bà gì hết Đạo Phật không có xài chữ chủ chùa Bởi vì mình còn làm chủ mình không được Mà chủ cái gì chủ cái chùa Mà chùa của mình đâu mà làm chủ Chùa có ai Của bà gia bà tánh Chùa của mình đâu mà làm chủ Mình không có làm chủ ai hết đó Có làm chủ nợ thì được Cái vị mở trong chùa Chúng ta không gọi là chủ chùa Mà chúng tôi gọi là trụ trì Trụ trì khác với chủ chùa xá lắc Trụ là ở Trì là giữ Ở chùa và giữ chùa Kêu trụ trì Còn nếu mà nói cho hoa mỹ Nói cho cao siêu chút nữa là gì phải không Trụ như lai gia Trì như lai tạng Nghe ghê gớm vậy đó Ở nhà của như lai Gọi là trụ như lai gia Giữ gìn gia tài của Phật Gọi là trì như lai tạng Còn nói đơn giản đi Ông giữ chùa Giữ chùa thôi Chứ không có chủ này, Cái thân này mà còn làm chủ được Mà mình chủ ái Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh Nó muốn chết giờ nào nó chết Thậm chí nó nó muốn chết qua Nó chắc kiếp chết chứ đâu còn mong chi sống <cười> <cười> Không có cứu được ai hết á Cho nên Pháp Hòa mà Mấy vị mà mời Pháp Hòa đi cúng khai trương tiệm đó, Pháp Hòa lợi Pháp Hòa cúng á Pháp Hòa nói hôm nay Quý Thầy rất quan hỷ tới để Chúc mừng Và cầu nguyện cho quý Phật tử mở được cửa hàng làm ăn Tạm gọi là chủ tiệm Nhưng mà nhớ là mình làm chủ tiệm thì dễ mà làm chủ bản thân khó Và phải nhớ rằng có hàng chục người làm cho mình để để họ đóng vai người làm để mình được đóng vai làm chủ Vậy thì khi có người làm mình mới được làm chủ Không ai còn làm với mình, mình chủ với ai Quý vị hiểu ý và muốn nói gì không? mình làm chủ mình phải đối xử với nhân công làm sao thì nhân công ở lại với mình sao để mới được rồi mình làm chủ nhưng mà mình làm chủ cái gì không cần biết mà làm chủ chưa được làm chủ mình thì mình chưa làm chủ được ví dụ như chủ mình là chủ gì chủ cơn giận chủ cái cái bà, cái cái chức vị của mình tôi là ông chủ tôi là bà chủ tôi ra lệnh quý vị phải nghe Thì nếu mà người ta cần việc làm thì ta nghe, nhưng mà người ta nghe người ta làm mà tâm ta không phục. Còn mình làm chủ như thế nào mà người ta thương quý mình mà ta gọi bà chủ, ông chủ bằng cái tấm lòng của người ta, hai cái đó nó khác. Ngay cả vị trụ trì. Người Ta tới ta sợ mình quá, ta kêu mình trụ trì mà ta kêu tại vì cái chức mình trụ trì, ta kêu trụ trì chứ còn cái tâm cung kính trụ trì nó không có. Cho nên không có chủ chùa mà chỉ có trụ trì thôi, trụ ở đó dình giữ cái đó, hết duyên thầy cứ đi, hết duyên là đi, không có cái gì khổ hết đó. Tại vì ở để giữ chùa lo chùa thôi. Chùa này của Bá Tánh mặc dù trên danh nghĩa là tôi đứng ra, tôi vận động, tôi xây đó, tôi vận động, tôi làm đó, nói nghe oai phong vậy đó, nhưng mà thực sự ra tôi cũng không có gì hết đó. Sở dĩ tôi làm được là nhờ Bá gia, Bá Tánh hùng vô tôi đại diện. Tôi là người được tin tưởng, được giao phó Tôi làm việc đó Nhưng mà đủ duyên tôi làm hết duyên tôi đi Không có ràng buộc, không có bận rộn Thầy nào mà bỏ chùa mà Rời khỏi cái chỗ đó Mà đau khổ với cái chỗ mình làm đó Tôi chưa giỏi Chúng con là sứ giả của Như Lai Xin nguyện suốt đời Dấn thân cho Đạo Pháp Chỗ nào Đạo Pháp cần Chúng con đến chỗ nào chúng sanh cần chúng con tới không vì danh lợi xong rồi chúng con đi không nề gian lao chẳng nài khó nhọc cho nên mình không bao giờ có chữ chủ chùa trong kinh sách, trong từ điển Phật học không có chữ chủ chùa chỉ có chữ trụ trì thôi trụ là ở, trì là giữ Ở chùa giữ chùa Nói một cách trang trọng Ở cái chùa đó giữ gìn Giềng mối của đạo pháp Làm cho chánh pháp được phát huy Còn thầy ở đó Mà thầy bài đủ thứ trò mê tín Để cho người ta Bái cúng lại luật Mà không giảng pháp cho người ta nghe Thì cái đó chưa đúng chánh pháp Mà nếu quý phật tử nào Mà đến chỗ nào Mà người ta chỉ cho mình ăn mà không cho cho mình giáo pháp Thì chỗ đó không phải chỗ mình ở Chỗ nào mà người ta cho mình giáo pháp mà ta không cho mình ăn Ráng ở Còn chỗ nào mà vừa cho mình ăn Vừa cho mình giáo pháp Ngu gì không ở Còn chỗ nào không cho mình giáo pháp mà cũng không cho mình đi Ở ăn <cười> Vọt lẻ <cười> Thưa thầy cho con hỏi Phật tử hải ngoại với môi trường Và cuộc sống khác rất nhiều so với Việt Nam Thì Phật tử chúng con Có bổn phận như thế nào Và nên làm gì để gìn giữ Và phát triển Phật giáo Để hỗ trợ quý thầy cô chuyên tâm tu tập Câu này hay đó Nhưng mà nói nhiều lắm à. Thôi bây giờ trước hết Nói về căn bản Nếu mình có cái tâm như vậy thì đúng là một Phật tử Nghĩa là mình muốn hộ trì Người xưa nói như thế này Phật Pháp trường tồn là do tăng già hoàng hóa Thiền môn hưng thịnh nhờ đàn việc phát tâm Phật Pháp có phát huy hay không Là ở quý thầy chứ không phải ở Phật tử Tại vì cái chuyện hoàng Pháp lợi sinh Là bổn phận của tăng ni Giữ gìn đạo tràng Cơ sở của chùa là chuyện của Phật tử, hai bên làm hai việc. Cũng giống như ba đi làm về, đem tiền về nuôi gia đình, mẹ ở nhà phải có bổn phận lo cơm nước và dạy dỗ con cái. Hai việc làm. Cũng như thế, Phật tử giúp cho quý thầy duy trì ngôi tam bảo vì quý vị có đi làm, quý vị có phương tiện, vật chất quý vị hỗ trợ Còn Chư Tăng là đầu tư hết cuộc đời mình vào chuyện nghiên cứu giáo pháp để truyền bá lời Phật, giúp cho Phật tử trên năm phương diện. Thậm chí Phật tử buồn khổ, có những vấn đề trong gia đình mình phải có lời an ủi. Gia đình Phật tử có tan sự chúng ta phải an ủi, chúng ta phải chăm sóc. Chứ không phải là tôi tu, tu rồi, chuyện đó không phải chuyện của tôi. Nhưng mà lúc mình cần người ta mình réo Lúc hết việc rồi Mình không có quan tâm Thì cái đó không phải tâm của người Tu sĩ Cho nên người Phật tử Phát tâm phát triển Đạo Phật Quý vị muốn phát triển Đạo Phật phải không Trên phương diện cá nhân Mỗi người Phải tự nỗ lực tu tập Ở nhà Tụng kinh bái sám Nghe Pháp Chuyển hóa phiền não Đó là tự thân mình nha Trên phương diện đóng góp cho cộng đồng, không tham gia những câu chuyện thị phi thế sự, chuyện tốt, chuyện xấu của đạo tràng này, đạo tràng kia không được bàn tán Người ta có rủ mình vô nhóm, vô phe cũng không có phe nhóm. Phật tử giữ được cái lập trường đó thì tự nhiên sẽ yên. Mà thậm chí người ta rủ nó chỉ mình tu rồi cũng có phe nhóm, hộ trì tam bảo thôi chỗ nào có chánh pháp chỗ đó mình hộ trì còn rủ rì mà rỉ tai đó là mình sai, tại mình làm cho đạo tràng bị may một phát triển không nổi nếu mà chúng ta cứ sống kiểu đó và chúng ta phải hộ trì giúp đỡ cho quý thầy là quý thầy đâu có đủ người để mà lo hết cho quần chúng phật tử mỗi người mình phải chăm sóc với nhau cho nên nhiều lúc pháp hòa rất muốn đó, Rất muốn điều đó Là mỗi Phật tử mình Quan tâm với nhau Thí dụ bây giờ mỗi người giữ 10, 10 cái số phone Thì mỗi Phật tử có bổn phận Phone thăm nhau Thầy trụ trì không có thời gian Thì Phật tử mình Thấy ai không đi chùa Phone hỏi thăm Biết được gia đình chị đó có hữu sự Báo cho thầy trụ trì biết Thầy ơi chị năm gia đình chị có chuyện Mấy tuần lễ nay chị không có đi chùa được à Mấy từ lễ nay chỉ bệnh mà chỉ giấu đó Thầy mình báo cho thầy trì biết Để thầy trụ trì gửi tâm lân mẫn đến Phật tử, Mình là cánh tay nối dài của tăng Bảo Còn mình sống trong chùa không biết ai chứ Ai đi chùa đi cũng đi thôi tôi không biết Rồi hỏi tới mình nói không tôi có thích thị phi Đó là phải chuyện thị phi Đó là mình quan tâm với nhau Mình làm cánh tay mình giúp đỡ Và thậm chí hai ba tuần cũng thấy vị đó gọi Chị sao mấy tuần lễ nay chị đi chùa Có chuyện gì không Phật tử mình lân mẫn với nhau Cứ mình không cần làm gì Ở đây hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với thầy trụ trì Thầy trụ trì nói mỗi chùa mỗi tông Phật tử ta đi về chùa đó Ta lo cố củng cố phát triển Cái tông phái đó Người ta có cách làm việc của người ta Rất là hay Cho nên cái câu hỏi rất hay Rất có lòng Vào mình bản thân mình trước hết là phải nỗ lực tu tập. Mình muốn phát triển đạo pháp thì bản thân mình phải phát triển tu tập trên ba phương diện. Văn, tư, tu. Văn là phải nghe. Tư là suy nghĩ đạo lý. Tu là hành trì. Mà người nào giữ được ba điểm văn, tư, tu giới định tuệ thì mình là một Phật tử đóng góp cho đạo tràng, cho tăng bảo rất nhiều phụ. Mình cũng là hàng tăng bảo Nhưng mà tăng bảo tại gia Lân mẫn với người cư sĩ Có những việc chưa tăng làm không được Mà quý vị làm được Pháp Hòa ví dụ như á, Bây giờ đang ngồi giảng đây nè Có một nhóm khách ở xa tới Thí dụ Pháp Hòa đang là trụ trì ở đây đi Bây giờ Pháp Hòa không thể nào ê, ê, ê Mời mấy vị đó vô coi. Pháp Hòa không làm được Một Phật tử thuần thành của chùa đây ngó ra Thấy có một người Có nhóm khách tới Bước ra liền Vì là Phật chào quý đạo hữu mới tới Xin hỏi quý đạo hữu ở đâu tới Mời ta vô Và quý đạo ta nói tôi tới lễ Phật Và thầy đang giảng Sắp xong rồi Quý đạo hữu có thể ngồi đây Nghỉ mệt hay là muốn lên tham dự không Tiếp người ta Thay thầy cụ trì Ê có ai mới tới Không okay. kệ <cười> Làm sao mình phát triển được Ta tới ta thấy không ai Ngó ngàng gì tới người ta hết Mà mình là Phật tử, Thưa nên Pháp Hòa nói, Vô tụng thời kinh nè, Thầy trụ trì ngồi xuống tụng, và Phật tử thuần thành của cái chùa, Phải ngó nhìn xung quanh coi, Những người mới tới sao, Mình ta có kinh tụng không, Tụi mình chỉ biết cũng kinh mình thôi à, Kệ em có thôi mặc, Mình sống vậy cũng được, Nhưng mà cái tâm lân mẫn mình không có, Cái chùa đó sao phát triển nổi, Nếu mà Phật tử cứ sống kiểu đó, Mình là Phật tử thuần thành, mình phải để tâm tới những người ta mới tới. Thậm chí vô tụng thầy kinh mình mới biết kinh nhật tụng để đâu. Mình mới biết kinh địa tạng để đâu. Ngồi xuống là mình phải ngó phía sau, nhất là những người phía sau ta mới tới. Ta không có quyển kinh. Mình biết có đâu đi lấy quyển kinh. Thậm chí đang cầm trên tay nhường cái quyển đó. Rồi đi kiếm kinh khác đưa cho các vị. Chắc chắn rằng các vị phải có kinh sắp thậm chí lật trang cho người ta luôn. hai đã tới. Dạ mô Phật, quý đạo hữu, ni Phật xong. Quý vị đi mới tới ở xa quý vị dùng cơm chưa? Chưa đâu phải là mà hết giờ rồi, hết giờ cơm rồi. Trời đất. Thành thử ra thầy tu trì ổng có ba đầu sáu tay ổng làm được hết đâu. Băng chúng trong chùa đó, đại chúng những người thường trụ, những Phật tử trong chùa đó phải có bổn phận làm việc đó. Nếu mình muốn cái đạo tràng mình hưng thịnh, mình muốn cho Phật tử người ta tu tập. Thưa Thầy, ai cũng nói đi tu là khổ là cô đơn, mà con thấy quý Thầy, cô bên Nhật vừa tu vừa làm vừa tu, con thấy khổ cực thật. Nhưng con vẫn thấy quý thầy luôn cười hiền hòa, để bao dung chúng con mỗi khi về chùa. Có hôm con hỏi một sư cô vì sao cô đi tu khổ, cô đơn mà sư vẫn chọn con đường này. Sư cười, rồi hát cho con nghe đoạn này. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Bài này sao giống của em vậy? <cười> Sư cô hát hay mà vui lắm thầy ạ Đi tu là khổ hay vui thầy ạ Thì nhìn là biết rồi <cười> Cái này nó liên quan tới bài kinh nha Có một hôm có một vị cư sĩ tới hỏi Phật bậc Đức Thế Tôn Tại sao tụi con ở ngoài ngày ăn ba cử Tối nhiều khi còn ăn thêm Cuối tuần là diện đi chơi Ở nhà coi phim coi nhạc Đủ thứ trò giải trí mà sao tụi con mặc đứa nào cũng nhăn Còn các thầy á, nhiều khi ngày ăn có ăn cử Mà ngó lại thì cũng cứ đầu hủ với rau Đời sống rất đơn giản Mà tại sao các thầy ít nhăn Mà cuộc nhìn các thầy Nó có cái vẻ gì Nó nó nhẹ nhàng vô cùng Quý vị biết Phật trả lời là sao Tại vì cái tâm nó không có vướng bận quá khứ khổ đau Mình nó luôn luôn á Cái gì mình cũng muốn Mà mình không lượng sức Quá khứ thì mình cũng muốn ôm Mà tương lai mình cũng muốn hốt Mà hiện tại mình không có nhớ gì hết Có không Trời ơi Nó nói một câu nặng 5 năm, năm về trước rồi vẫn nhớ luôn nghe. Tôi nhớ rõ ràng Một buổi chiều mưa <cười> Nó mặc cái áo tím Tôi đứng góc này Tôi đi ngang nó thấy tôi một cái Tôi vẫn nhớ ánh mắt nó tới bây giờ <cười> Ôi trời ơi. Vậy mà cái người ta thương mình ta quý mình Chẳng nhớ gì hết trơn Khổ không Cho nên Pháp Hòa mới xin phép là Mạng phép đổi lời cái bài hát này đó. Cái bài đó là qua đổi lời đó. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn Vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài Đừng cho tôi tu vi chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nén vào chùa để ân tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ uỷ chúng nhau xây ánh đạo vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách nay, tôi đâu còn dằn hoài vì biệt đời luân đối thay. đâu có giận ngài hoàng chi tại vì biết đời luôn đổi thay. Quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ giác chính ở đây. Chỉ có duy phút hiện tại, quá khứ là qua rồi. Cho nên có vị hỏi thương ngài thế nào được gọi là tổ? Vị thiền sư trả lời: Quá khứ qua không nhớ, tương lai chưa tới khỏi trông. Hiện tại chẳng đem lòng dính mắt Cái gì đã quá khứ Nó qua phải không Tương lai thì mình không biết sao trong Hiện tại có nắm bắt được cái gì không Có không, không. Tại vì bất cứ một cái tích tắc Nó thành ra quá khứ Cho nên không nắm được gì hết Hiện tại cũng không nắm được gì Thí dụ hiện tại mình là Một tài tử Thì đừng có dính mắt Mình sẽ là tài tử Phải không Tại vì trong cuộc sống Đức Phật có nói Có nhiều khi tận tài bất tận tử Nhiều khi tận tử bất tận tài Có nhiều khi tài còn mà tử tới Tận tài Tài bất tận tử tận Nhiều khi tiền của mình còn Nhưng mà Cái chết mình đã tới rồi Cho nên tài tử Nghe tài tử mình thấy có gì đó rất là Cuộc sống rất là sôi nổi hay là cái gì đó Nhưng mà thật sự Đức Phật nói Có những trường hợp Tận tài bất tận tử Mình tiền của mình hết rồi Nhưng mà chưa chết Nhưng mà có nhiều khi Tài bất tận mà tử tận Các thầy không phải không lo Không phải không giận Nhưng mà không có để lâu Cũng phải lo chứ, không lo hay lo, nhưng mà biết lo, lo cái gì cần lo. Ví dụ như ngày mai Pháp Hòa còn chuyến đi, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa có hai buổi nói chuyện, Pháp Hòa lo hai buổi này thôi. Giờ này đoàn đi hết rồi, Pháp Hòa không lo tại vì lo chuyện này. Ủy không? Pháp Hòa có chuyện để lo, nhưng mà chuyện của ngày mai không phải chuyện bây giờ. Chuyện bây giờ là lo làm sao đủ sức để nói chuyện Như lời mình đã phước Con người chúng ta có hai chuyện để lo thôi Một là khỏe hay là bệnh Nếu mình khỏe thì đâu có chuyện gì để lo Nếu mình bệnh có hai chuyện để lo Một là hết Hết bệnh Hai là mình chết Nếu mình hết bệnh thì đâu có chuyện gì để lo Nhưng nếu mình chết có hai chuyện để lo Một là mình lên thiên đường Hay là mình xuống địa ngục Nhưng nếu mình lên thiên đường Đâu có chuyện gì để lo Nhưng mình xuống địa ngục Thì mình sẽ gặp rất nhiều bạn của mình Chừng đó mình sẽ bận rộn Bắt tay mọi người và không còn giờ để lo Mình ráng hai câu nói không? Thôi làm vô làm cho đẹp lòng hết đi ha Thưa thầy Làm thế nào để vượt qua lòng ganh tị Ganh tị là tiếng Việt Tiếng Hán gọi là đố kỵ Thường thường á là mình Trước khi mình tuổi tị mình phải tuổi thân Sao tôi tuổi thân tôi quá à? Cái gì đó ai cũng thương Còn tôi cũng ai ngó Mà tuổi thân là qua tuổi tị gần lắm à. Chữ tị là mình đố kỵ Nghĩa là mình ganh với cái vị đó cái chìa khóa đó với cái ổ khóa đó làm việc với nhau thì một hôm á cái ổ khóa nó mới trách cái chìa khóa nó mới nói cũng cùng là một bộ với nhau nhưng mà tôi á thì khổ hơn anh chủ nhà đi đâu đó, là đem tôi ra móc ngay cửa còn anh á thì được đi theo chủ dân du khắp nơi Còn tôi mãi mãi cứ đứng ngay cửa đó Để cho họ khóa lại cái chìa khóa nó nói trời ơi Anh ổ khóa ơi Thấy anh vậy mà anh cũng có phước hơn tôi Anh ở đây anh được hít thở không khí Còn tôi cứ chui vô cái quần ngọt muốn chết <cười> Thế khóa đó xong nhét cái chìa vô Nhiều khi tôi ngửi đủ mùi mà anh đâu có biết cái chìa nó nói với anh khóa Ổ khóa vậy đó cái thì anh ổ khóa đó tức mình Một ngày nọ Chủ để cái ổ khóa khóa xong Chủ quên Sẵn dịp nó hất cái chìa khóa Vô cái thùng rác Vì nó nghĩ rằng đó, Tao hất mày đi để mày khỏi theo chủ nữa Chủ đâu có nhớ Tưởng đâu là mình giữ chìa khóa trong người Đi vân du Một ngày trời về lục khóa không có chìa khóa. Bây giờ không có cái cái chìa thì làm sao mở? Cuối cùng lấy búa đập nát cái ổ khóa để được vô nhà. Mà cái ổ khóa bị đập rồi nó hư thì làm sao dùng lại được? Sẵng cái thùng rác đó, nhục cái cốc vô đó. Lúc đó ổ khóa nó gặp lại chìa khóa. Chìa khóa nó nói welcome. <cười> quý vị nhớ câu chuyện không à, nhớ câu chuyện đó đi để trả lời ganh tị mình ganh mình là chìa khóa mà mình ganh với cái ổ khóa hay là ngược lại ổ khóa mà đi ganh với chìa khóa rồi mình làm cho chìa khóa nó rọt vô cái thùng rác để nó cuộc đời của nó khỏi cần ai dồm ngó nó nữa thì người ta không có chìa người ta không mở được mình một cách trơn tru thì người ta phải đập mình thôi mà một khi mình mà cái ổ khóa bị hư rồi thì làm sao xài được nữa thì mình cũng cái số phận của mình cũng đi đâu Cũng đi vô cái thùng rác chung với cái chìa thôi Mà chẳng những như vậy Mình tan nát rồi mới được vô đó nữa <cười> Khi mình muốn Nói chuyện này nhiều chuyện để kể quá Nào cái chuyện ba con rận Nó kiện nhau nè Nào là cái chuyện Cái lưỡi nó thưa cái thân nè Thôi để dành nó đi <cười> Tháng sau qua kể <cười> Khi mà con mũi nó cắn mình á Mình có thói quen mình làm gì Đập mũi Đập mũi đập bài thơ Đập bài tụng kinh mũi liền Vì tao tao phải đập mày <cười> Vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao Phải vậy không Con mũi nó cắn mình đau trên mặt Mình giả cái bóp Con mũi nó chết nhưng mà ai cũng đau Mình cũng đau vì tao tao phải đánh mày mà vì mày mà tao phải đánh cả hai là đánh mày đánh tao mình muốn mình muốn người đó chết nhưng mình cũng chung số phận đó cho nên có nhiều vị nói thưa thầy bây giờ tôi muốn hại cái người đó vậy đó pháo hòa hay đem một cái ví dụ pháo hòa nói chú bây giờ cái người chú ghé nó đang đứng ngay cây xăng đó. chú tới chú chăm ngồi cho nó nổ cây xăng chú nghĩ là Cho cái người đó chết. Mà chú đâu có biết rằng. Cái người chết của mình. Mình sai chạy sao, sao kịp. Nó nổ là mình cũng dính luôn. Mà chẳng những người đó chết. Chú chết mà người xung quanh đã ảnh hưởng. Có đôi lúc. Mình sống. Mình không cần phải thế thiên hành đạo ra tay vậy trơn á. Nhân quả nó đều có mặt. Cái ganh tị nó làm con người mình xấu. Chứ không có đẹp gì đó á. Nhưng hôm qua và thưa đó Mình đã nghèo cái gì Nghèo tiền của rồi Mà nghèo luôn tâm hồn lại ganh tị Thì không nên Cho nên á Trong cuộc sống của chúng ta Bồ Tát Phổ Hiền cũng biết cái tâm này Cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta phát cái nguyện Tùy hỷ công đức Công đức tùy hỷ nó lớn bằng với cái người làm Tại vì sao? bởi vì cái người làm á họ có của họ làm mình không của mình tùy hỷ theo tương đồng. Các quý vị nhớ không? Cái nguyện của 10 nguyện phổ hiền trong đó nguyện thứ mấy? Nguyện thứ mấy tùy hỷ công đức nè ai nhớ? Đọc lại từ đầu. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả sưng tán Như Lai, tam giả hoãn tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Trong Kinh Pháp Hoa cũng nói phẩm tùy hỷ công đức phải không Mình làm cái Người ta làm điều đó Mình không làm được điều đó Mình tùy hỷ Cái bài khấn nguyện nè Cho con biết khiêm hạ Không nói lỗi của người Tự thấy mình nhỏ nhoi Việc tu còn kém cỏi Cho con biết Vui với cái vui của mọi người Cho con biết thấy Thấy người khác thành công như chính mình làm được. Cho nên á. Cái gì mình làm không được. Mình thấy người khác làm mình cứ vui đi. Mình cứ tùy hỷ theo. Hồi ở Việt Nam á. Có một cái người đó đó. Sống trong một gia đình. 50 gia đình mà. 49 gia đình nghèo giàu hết. Có mình họ nghèo à. Thì cái người hàng xóm đi tới chơi mới nói. Ủa trong cái xóm này ai cũng giàu mà có con mình anh nghèo mà sao anh không có phiền não anh không có bực bội đấy. Cái người trả lời sao biết không? Tôi đâu có gì để bực bội. Mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Ở trong xóm này 49 nhà đình giàu. Con mình tôi nghèo à. Không lẽ 49 này người này không nuôi nổi tôi mỗi ngày chén cơm? Do tôi không ganh tị với ai. Tôi mỗi ngày tôi sống tôi vui vẻ với làng xóm của tôi. Cho nên tuy tôi không của để giữ. Họ giữ hết trơn rồi. Tôi khỏi lo. Nhưng mà ngày nào họ cũng cho tôi cơm ăn. Tết người cho tôi cái áo. người cho 49 nhà không lẽ. Không có tới 20 nhà tặng quà tôi sao. Họ không cho tôi được cái gì sang trọng. Nhưng họ biết tôi cần cái gì. Họ cho đúng cái này. Cho nên thấy tôi nghèo chứ tôi giàu. Mà thậm chí nói tôi trung lưu. Không cần giữ Họ có của họ giữ Tôi không của khỏi giữ Họ giữ giùm tôi Tới ngày tháng họ đưa tôi xài <cười> Quý thấy việc chừng đó không Cho nên tùy hỷ công đức Tại sao ở trong chùa Việt Nam mình Ở cái thùng tiền để cúng giường Tại sao mình không có Mình không có để gì Mình để tùy hỷ công đức Hai chứ nghĩa chữ tùy Anh vui vẻ tùy lòng Bỏ vô đó nhiêu cũng tốt. Người khác thấy anh bỏ bao nhiêu cúng dường tùy hỷ đều tốt. Thưa đại chúng, cái người người làm người tùy hỷ nó giống như cây đuốc mà mồi vậy đó. Cây đuốc mồi lên Một trăm cây đuốc khác tới mồi không hề có nau núng. Cây đuốc gốc cũng không bao giờ vì 99 cây đuốc kia mà nó bị hao mòn lửa. Nó vẫn là như vậy. Con có người con và người ấy làm chung một chỗ làm, người ấy thấy con hiền ít nói. Ấy ơi, người ấy là ai? <cười> nói cho ấy nghe với. <cười> con và người ấy làm chung một chỗ làm, người ấy thấy con hiền ít nói, người ấy có hỏi mượn tiền con. Con vui vẻ cho người ấy mượn. <cười> Không trả, thời gian lâu không thấy trả, con có nhắc người ấy lại hẹn. Sau này con nhắc lại, lần hai người ấy lại trả lời không có mượn. Lúc đó em người ấy xuất hiện bên người ấy. Và nói ngược lại là con mượn tiền của họ. Họ dựng chuyện không nói có, chuyện có nói không. Mẫu người như vậy theo đạo Phật có tội không thầy. Họ, họ tai ngược dữ lắm thầy ơi Con rất bức xúc Xin thầy quan hỷ cho con lời khuyên Chắc muốn thầy đe phùng đi đánh lộn hay sao <cười> Thật ra Trên cái nhìn bình thường là người này có lỗi không Cái người mượn tiền ta không trả người ta Mà còn dựng chuyện nói người ta mượn của mình Thế chứ dĩ nhiên là có lỗi rồi Nhưng mà trên cái phương diện nhân quả Mình không thấy được biết đâu chừng đời trước mình cũng mượn của người ta, rồi mình cũng quật, rồi mình cũng dựng chuyện mình nói người ta, phải không? Thà nữ ra ấy ơi, tại ấy không biết đó. Để ấy này nói cho ấy nghe nha. Ấy mà thấu đạo lý nhân quả rồi, là ấy không có buồn nữa. Thôi bây giờ nếu như mình nghĩ là người đó có tội, tâm mình còn gắn tội cho người, chưa đủ, chưa đủ từ bi, đừng nghĩ gì hết. Thôi bây giờ, người này đã gạt tiền mình, nhưng thủy chung mình cũng không đến nổi tán gia bại sản gì hết, mình vẫn bình thường. Bất quá mình biết người này là như thế nào, mình không có giao tiếp nữa. Cái điều thứ hai, thay vì mình nghĩ, anh là người có tội, anh sẽ đọa đi ngục, anh sẽ trả lại cho tôi, đừng, gặp ấy nữa mệt lắm. Thay vì vậy nghĩ thôi, xóa xộp. Có thể đời trước tôi mượn của người này Tôi không trả Thôi giờ may phước là tôi có khả năng trả Và tôi vẫn Cuộc sống tôi vẫn bình an Nghĩ như vậy đi Để tâm mình nhẹ nhàng không bắt Không có để cho người ấy Làm một cái nặng nề Trong thân thể của ấy nữa Ấy <cười> <cười> <Ê> nhớ không <cười> Mà nếu mà người ấy mà lần sau gặp lại ấy á, người ấy rất là ấy nấy. <cười> cái người mà sống mà tâm bao dung á, cái tâm bao dung á nó mới quan trọng. Chúng ta thường gọi là lượng cả bao dung. Chúng ta có một cái bài tán Phật. Đức Phật là cái người mà lượng châu xa giới. Cái lòng từ bi Cái lòng độ lượng của Phật đó, Ôm ấp cả thái hư này Phật là vầng trăng mát Đi ngang trời thái không Hồ tâm chúng sanh Trăng hiện bóng trong ngần Ví dụ bây giờ người đó Người ta làm gì mình đó, mình mình Thay vì mình nói là anh đó, đời này Tôi không có làm gì anh Anh hại tôi, anh thiếu nợ tôi Đời sau anh sẽ trả lại cho tôi Thì mình nói như vậy nghĩa là mình bắt buộc Cái món nợ này sẽ gặp mình nữa Nhưng mà thưa đại chúng ở đời mà cho mượn nợ thì dễ Mà đòi nợ thì rất là khó khăn Đời sau mà mình muốn đòi họ đâu phải dễ đâu Họ cũng làm cho mình trầy da tróc dãy gọi mới trả chứ Thôi thì tại sao mình không xóa luôn giờ đi Mình xóa bây giờ là tại sao gì? anh lấy tiền của tôi, chị lấy tiền của tôi Nhưng thật sự tới bây giờ tôi đâu có thiếu thốn Tôi vẫn cuộc sống, tôi vẫn bình an Nghĩa là tôi xem như là tôi đã cúng giường Tôi đã thân tặng cho chị Không nghĩ gì nữa hết Như vậy để có tâm mình bình yên Và nếu như có nhân quả nữa Thì đời nào đời mình không có kết với người đó Mình không gặp nữa Kết thì gặp nữa Tưởng sao đòi lại hai chục bạc Cho nên cực khổ lắm Cho nên không cần Có một vị Phật tử mới vừa rồi qua đi giảng Thì cái cô này cô hỏi Pháp Hoài vậy nè Là bởi vì á Cô thắc mắc một điều là Trên thế gian này người ta vẫn biết Tiền của là vật ngoài thân. Vậy mà tại sao có người bo bo giữ mà không cho. Cô mới nói. á, Cái người đó hứa làm từ thiện với con. Cúng năm ngàn làm từ thiện. Cuối cùng đổi lại hứa. Không đưa. Bây giờ con không biết làm sao con xả. Và hỏi Pháp Hoài chứ tại sao người ta vẫn biết đời này là vô thường. Của cải là vật phù du mà tại sao họ tiếc hoài. Họ không có chịu đưa. Thì nếu mà trả lời mình nói trời ơi người ta mới có hứa thôi lời hứa mà bác cũng giữ hoài bác không xả. Còn tiền người ta không xả là phải rồi. <cười> Chị ta có mới có hứa thôi mà mình cứ giữ hoài trong lòng mình không xả. Phải không? Thành tử ra trong cuộc sống chúng ta phải để ý cái đó. Nhiều khi chúng ta rất là đòi lại một cái nhỏ để cuối cùng làm gì? Xài không được. Phá hoà ví dụ như á. Hồi đó mình cho người ta mượn 100 đồng tiền Việt Nam Giờ qua đây gặp Ê bữa tôi cho 100 đồng tiền Việt Nam trả lại Người ta đưa mình 100 đồng tiền Việt Nam Đâu có xài được ở Nhật Thì cầm chiên 100 đồng tiền đó Mà lại mang tiếng đi đòi nợ người ta phải không? Mà cũng không xài được Thì cũng giống trường hợp này Thôi thì hôm nay cũng cảm ơn ấy Gửi câu hỏi lên ha Thì ấy cũng Cố gắng trả lời cho ấy biết <cười> Nếu mà được Thì ấy bỏ qua luôn đi để cho nó vui nhà vui gửi ngãy <cười> rồi hết giờ rãy ơi thôi <cười> thưa đại chúng bây giờ cũng hết câu hỏi rồi thì Pháp hòa xin cảm ơn trước hết là con cảm ơn thầy trụ trì chư tăng ni bổn tự cũng như quý đồng quý phật tử tại chùa đại nam đây À, đã hết lòng tạo duyên cho chúng con trong 2 ngày này để có cơ hội thăm chùa và thăm quý Phật tử. Đặc biệt là cảm ơn quý quý đạo hữu, quý anh chị em Phật tử xa gần à, hay tin pháp và về đây trong suốt 2 ngày nay các anh chị không quản ngại đường xa, phơi nắng dầy sành đạp xổi về đây để mà cho pháp hòa được cái cơ hội thăm quý vị, chia sẻ quý vị